Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tân có cảm giác mình chính là một kẻ ác. Đầu của anh trở nên càng đau hơn rồi. Chờ Bách Nhiêu Tân thu dọn phòng bếp xong. Đi ra phòng khách thì không thấy nửa cái bóng. Suy nghĩ một chút, anh thì tới phòng dành cho khách mà cô ở. Cửa phòng khách mở, nhẹ nhàng đẩy ra thì thấy cô đang ngồi trên giường. Cháu gái hai tay hai chân đang ngồi bên cạnh. Cái mũi nhỏ hít lên ngồi rất là xe xưa. Bách Nhiêu Tân dùng đầu ngón tay kẽ kẽ phút mặt cháu gái. Miên cọ nhà chớp chép miệng cọ cọ vào ngón tay anh, mở miệng mà ngồ thật say, đáng yêu tới mức khiến khóe miệng của anh cong lên. Rồi sau đó anh nhìn về phía nhịp qua qua thì liền thất thần. Mũi của cô đỏ đỏ, khóe mắt vẫn còn vương một chút nước, thật rõ ràng là đã khóc. Về nguyên nhân vì sao khóc, anh không cần nghĩ thì cũng biết. Thật là chỉ hung dữ một chút thôi mà, phòng bếp của anh bị cô biến thành như vậy, anh còn chưa khổ đây. Mà anh là người dọn dẹp Anh có biết bây giờ ai mới là chỗ nữa. Nhưng nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt của cô, trong lòng anh dấy lên một chút áy náy, bắt đầu hối hận vì nãy đã giống lên với cô, thật sự là gặp quỷ rồi mà. Cả cuộc đời này anh chưa từng cảm thấy áy náy với ai, nhưng không ngờ người khiến anh thấy nấy đầu tiên lại chính là một bạo mẫu, nhưng anh có làm gì cô đâu cơ chứ, rõ ràng là cô làm sập phòng bếp của anh mà. Tôi đáng sợ đến thế sao? Bạch Ngưu Tân lẩm bẩm. Nhìn không được mà vương ngón tay sở trên khóe mắt ứng đỏ của nhậm quà quà, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt của cô. Nhậm quà quà ngủ không say, mỗi lần bị đụng chạm liền thức dậy, cô chớp chớp mắt, lòng mì lứt qua gón tay của anh, khiến trái tim anh có cảm giác như bị cảnh nhẹ một cái. Ngừa ngứa tự như có một cái lông chim phất qua, khiến nhịp tim của Bách Nghiêu Tân hơi tăng tốc. Nhậm quà quà mở mắt ra, liền thấy Bách Nghiêu Tân thì sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng thấy viên cầu nhỏ đang ngủ bên cạnh, cô vội vàng thà nhạy động tác, nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi. Bách nhờ cân à, anh vẫn đang còn tức sận sao? Cô yêu ớt mà cất tiếng hỏi. Cô nói xem. Vẻ mặt của anh không biểu cảm. Nhìn dáng vẻ nhút nhát của cô lên vừa cảm thấy bực mình vừa buồn cười. Vẻ mặt như thế này là sao chứ? Y như là bị anh bắt nạt vậy. Anh chỉ giống lên một câu với cô thôi mà. À... Nhậm quả quả lặng lẽ cuối đầu tôi rồi rĩ nói Tôi biết rồi Chút nữa tôi sẽ đi Đi đâu Cô không đầu không đuôi nói Khiến anh chẳng hiểu là sao cả Cô liếc mắt một cái để tội nghiệp đáng thương Không tự giác được mà dùng ngữ ký lên án Không phải anh bảo Là tôi cút đi hay sao Lại còn rống lên với cô Đời này chưa có ai rống lên với cô như vậy Cảm giác bị rống thật là tội thân Rồi sau đó viên cầu nhỏ khóc Cô vừa bế vừa giấu cô bé Vừa rơi nước mắt Cộng thêm hai ngày không ngủ đủ, cuối cùng viên cầu nhỏ ngủ xong, cô cũng ngủ tiếp đi ở bên cạnh. Rốt cuộc Bách Nghiêu Tân đã hiểu, hóa ra cô cho rằng anh bảo cô biến đi, tức là cút ra khỏi nhà anh. Đúng rồi, sao anh không bảo cô cút ra khỏi nhà mình nhỉ? Thấy viên mắt, nhậm qua qua đọc ứng, anh cất tiếng thở dài. Tôi đã bảo cô cút ra khỏi phòng bếp. Tôi đều rồi, anh lại mềm lòng, lại cho cô thêm một cơ hội nữa. Nhậm qua qua nhanh chóng ngừng đầu, cho nên... Không phải là anh muốn đuổi tôi đi sao? Tôi muốn đuổi cô đi, mà còn để cho cô có thể ở trong đây sao? Bạch Nghiêu Tân dùng ánh mắt như là nhìn kẻ ngốc với cô, hỏi vấn đề ngu ngốc này. Vẻ mặt vốn không gợi sóng của Nhậm Qua Qua liền phấn chấn lên, cô trợn tròn mắt vừa mừng vừa sợ. Bạch Nghiêu Tân không định từ chối cô, cô vẫn có thể ở lại. Bạch Nghiêu Tân à, cảm ơn anh. Hưng phấn quá mức khiến cô hí hửng ôm chầm lấy Bạch Nghiêu Tân, vội vẻ hôn một cái lên mặt của anh. Lúc đó cô quá vui, như vậy sẽ đối xử với người thân như thế, không suy nghĩ gì mà hôn tiếp theo thói quen. Chờ đến khi cô phát hiện ra không bình thường thì đã không còn kịp nữa rồi. Bạch Miêu cần cảm thấy nghẹn ngẩn cả người, thân hình nho nhỏ mềm mại dán sát lại, đôi môi cũng mềm mại, cũng ngửi thấy mùi sữa thơm ngát ngọt ngào. Cảm xúc vừa thơm vừa mềm khiến anh suýt chút nữa thì muốn giơ tay mà ôm lấy nhập quả quả, thật là chỉ suýt chút nữa Tiếng trồn điện thoại vang lên bên ngoài đã ngăn chặn lại, làm có hai người cùng ngay ra mặt tỉnh lại. Nhậm quà quà vội vàng bương anh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng. Đồng tử xoay tròn, không dám nhìn vào Bách Ngưu Tân, mà anh cũng không nói gì cả. Anh ra khỏi phòng ngay lập tức, tới phòng khách mà nghe điện thoại. Bách Ngưu Tân vừa rời đi, thì Nhậm quà quà lập tức vội mặt vào hai tay, không ngừng la hét dói tay ở trong phòng. Trời ạ, cô đang làm cái gì vậy chứ? Vì sao lại hôn bách nghiêu tân chứ? Có phải à, anh cho rằng cô sẽ ăn đậu hũ của anh hay không? Cô không ai có ý này đâu. Cô chỉ là quá vui mừng, nhất thời cầm lòng không động nên. Chết rồi, phải làm sao bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net